Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa nói hết lời Thì người cô đã đi đến cửa bộ phận thiết kế Rồi sau đó nháy mắt xoay người biến mất Lưu lại một đống người ngây ra như phỗng Một lúc sau thậm chí mới quay trở lại Nhầm cống hồng tuyệt đối Sẽ không để ý đồng sự phê phán cô Dù sao nói chung Cô cũng sẽ không thoát được việc Bị nói ở phía sau lưng Huống hồ bọn họ nói cũng là lời nói thật Cô đích xác là có núi dựa vào Mới dám ở ngày đầu tiên Mà quăng hết việc cho các tiền bối. Một thân một mình để mà tan tâm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Công tác này không phải cô đi tranh thủ mà tìm. Mà là quý thành hạo cưng rắn đưa cho cô. Cho dù có đánh mất, cô cũng sẽ không để ý. Trọng điểm là, cô đến nơi này không phải là vì muốn công tác. Mà là vì muốn gia tăng thời gian ở chung với anh nha. Ý theo chỉ nhớ buổi sáng. Cô ăn nhẫn không hờn giận tìm được văn phòng tổng giám đốc. Sau đó... Ngay cả cửa cũng không thích gõ liền xông vào bên trong. Quý Thành âm thanh của cô vừa vang lên thì liền im mặt ngưng lại. Bởi vì cô nhìn thấy Quý Thành Hạo ngồi ở trên ghế da sau bàn công tác một người phụ nữ còn ngồi ở trên người mà người đàn bà kia nếu như cô nhớ không nhầm là buổi sáng hắn mới giới thiệu cho cô biết là thư ký. Hiện tại cô mới đột nhiên phát hiện vừa rồi đi qua chỗ của thư ký ngồi thì không thấy một bóng người nào cả. Cũng bởi vậy Cô mới có thể thông suốt không bị ngăn trở mà đi đến nơi này. Thấy cảnh như vậy làm cho cô ta nát cõi lòng. Là đau lòng ư. Cô cũng không biết. Chỉ biết rằng cô có một loại có thở Cảm giác sắp ít thở công thông rất là khó chịu. Thật là có lỗi. Em không biết rằng anh ở đây có việc. Cô mở miệng nói. Rồi sau đó lùi ra phía sau từng bước đóng cửa lại. Xoay người bỏ chạy. Cô không xác định tại sao mình lại muốn chạy. Cô có thể lưu lại chào phóng anh. Ngăn cản anh cùng tiểu thư ký kia có chuyện tốt xảy ra Trên thực tế cô không nên làm như vậy mới đúng Bởi vì có hay không thấy tận mắt cô cũng đã sớm biết Cho dù anh không có bàn về chuyện kết hôn Hoặc còn thật sự kết giao bạn gái Cũng sẽ có một, hai người để mà thân mật Không phải hay sao Mục đích của cô là phải làm cho anh yêu thương cô Trừ điều đó ra cô cái gì cũng không nên trong năm Không nên để ý mới đúng Thế nhưng vì sao cô lại mớn chạy chứ? Vì sao lại cảm thấy bị đà kích? Cảm thấy kiếp sợ? Thậm chí còn bởi vì vậy mà cảm thấy khó thở. Giống như nếu như không nhanh rời đi một chút, cô sẽ ở dưới một giây, cảm thấy tan nát cõi lòng, đau lòng mà chết đi chứ. Bỏ tới trước thang máy, cô dừng sức ấn xuống phím, xuống lầu, mới phát hiện thang máy không ở lầu này, mà nó đi lên với tốc độ rất chậm. Cô không thể chờ đợi, Ngay cả một giây cũng không có biện pháp ngừng lại Vì thế cô quay đầu tìm được cầu thang bộ Dùng sức đẩy lối thoát hiểm ra Lập tức giống như có ác quỷ Truy đuổi ở phía sau Để mà hối hả chạy xuống như điên Gió gạo thét ở bên tai Trái tim kinh hoàng trong lòng ngực Cô gấp cáp thở ra mà chạy Mấy lần dậm lên khoảng không, Thiếu chút nữa ngã xuống Nhưng không ngừng lại Trong đầu óc trong rỗng chỉ có một ý niệm hiện ra trong đầu Là cô phải nhất định rời khỏi nơi này Thường thấy hoặc nghe thấy người ta nói hai chữ đau lòng này Đến bây giờ cô mới nghĩ đến chính mình hiểu được Cái đó có ý tứ gì Cô chút cuộc biết được Hai chữ này không phải nói biểu hiện Là có thể hiểu được ngay Chỉ có những người trải qua chân chính đau lòng Thì mới biết đó chính là cảm xúc gì Đó là một loại đau đốn nói không nên lời Làm cho người ta muốn trốn Muốn quên Lại thủy chung trốn tránh không được Quên cũng không được Ngay cả việc hô hấp rất nhỏ Cũng có cảm giác đau đớn vô cùng. Còn có, nước mắt chảy ra không ngừng nữa. Đứng ở ngoài cửa nhà, Quý Thành Hạo chậm chạp, không có nổi dũng khí để cửa đi vào. Anh cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Như thế nào cũng không nghĩ sẽ làm cho Nhâm Cống Hồng gặp được anh cùng Trần Thư Ký có loại tình cảm ám muội này. Kỳ thật hắn cùng Trần Thư Ký có quan hệ từ 3 năm trước đây. Hơn nữa thời gian hai người ở chung một chỗ cũng không dài. Hắn nhớ rõ chỉ có 2-3 tháng mà thôi. Ngay cả nguyên nhân chia tay cũng không dài, chỉ ngắn ngủi có một câu, đó là cô muốn kết hôn. Trần Tử Ký so với anh lớn hơn 4 tuổi, là một tư tưởng bộ đội, biết chính mình muốn gì, không cần thời đại mới cái gì là độc lập nữ tính. Năm đó cô bởi vì muốn kết hôn, lựa chọn một người đàn ông cùng cô đi vào lễ trường kết hôn mà bỏ qua anh. Kết hôn 2 năm sau, lại bởi vì vấn đề nan giải giữa mẹ chồng nàng dâu mà lựa chọn ly hôn khôi phục cuộc sống độc thân. 3 năm thời gian này, cô cũng không bỏ đi công tác thư ký của anh, tiếp tục vì anh mà làm việc. Từ nhân viên cấp dưới mà biến thành tình nhân, từ tình nhân biến trở thành nhân viên cấp dưới, thậm chí còn là bằng hữu. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.